Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn trong cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông lần thứ ba trận bạch hạc là một trận chiến oanh liệt đó là một cơn ác mộng đối với kẻ thù về phía quân ta mặc dù đã đánh cho quân giặc tơi bời nhưng đã có hai viên đô tướng bị giặc bắt sống bằng ngón đòn s ở trường của chúng là chụp thỏng lọng còn toán quân cuối cùng của giặc nguyên mông chúng đi qua ải nam quan vào lạng châu qua tri lăng lạng sơn Toán tên tống t quân gồm tên hộ tống Lê hộ ắ chúng cùng con của c Trần í Tắc tay triều Trần Tắc. nước nước quốc Ích c về về vương mong ngày đưa ngôi đưa h đã gặp phải sự kháng cự của quân ta như thế nào xin mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử bão t á p triều trần của nhà văn hoàng quốc hải trong chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay qua giọng đọc nghệ sĩ v ù n g mỏ thúy trà mặt trời hơi lóe trên đền mây s á m xịt mưa rầm đã tạnh hẳn nhưng không gian vẫn đuống màu xương trắng đục tầm nhìn trong khoảng vài dặm có thể phân biệt được người với vật khoảng đầu giờ thân thì mây đen ùn ùn kéo kín cả bầu trời gió b ấ t thổi vù vù lạnh buốt và tới khoảng giữa giờ r ậ u gió ngừng thổi mưa bụi răng mắc khắp bầu trời khiến khó khác. nhìn Cách chừng phân biệt với nên mông lung, này tầm trở một vật vật mờ dặm ảo. được đã tin tức quân thám đưa về từng khắc theo dõi chặt chẽ mỗi bước đi và mỗi động tĩnh của giặc đúng là giặc không có ý định đưa quân sang phía hữu ngạn nhưng cũng không có dấu hiệu giặc có ý định dừng quân giữa đường vậy là giặc tiến thẳng về bạch hạc rồi từ đó xuôi sông phú lương về thăng long hoặc giặc xuôi vạn kiếp phối cùng thoát hoan căn cứ vào tốc độ hành binh của giặc từ nửa đêm tới giờ thượng tướng chiêu văn vương trần nhật duật ước đoán trong khoảng giờ tí hoặc giờ s ỉ u sớm mai giặc mới về tới bạch hạc như vậy cuộc đối đầu với giặc sẽ diễn ra từ giờ s ỉ u tới giữa giờ dần thì kết thúc Phải đánh cho giặc những đòn đau nhớ đời mà giặc không nhận giặc đời giặc i đòn đau Mà b ế tuy rõ ràng về t h ề nhiên bè, k í g ớ sớm sớm i giặc đọt vào trận địa mai Thời i và Và vào cả của phục của ta sớm hơn, thời ta cũng kết thúc quân nếu Tuy như trận hơn trận đánh sớm hơn n sĩ ta địa ta ta đọt kết h còn tùy thuộc vào diễn biến của trận đánh sông phú lương một tên khác của sông hồng giờ s ử tương ứng với từ một đến ba giờ Giờ dần tương ứng từ 3 đến 5 giờ. trăng ư ơ n ứng đến g giờ từ t thượng huyền vừa nhô lên với một q u ầ n sáng mờ nhòe đã bị mây đen bao phủ và nó cũng mất hút luôn để lại một bầu trời đen kịt mưa phùn vẫn dai dẳng rắc nhẹ bụi nước lâu dần đọng t h a n h giọt và thấm ướt cả lần áo ngoài của những người lính đang căng tai ra lắng nghe động tĩnh từ xa Cho nước hoặc Cả chưa có âm thanh nào vọng lại, chứng tỏ giặc còn thuyền phía nghe hai thủy thanh khá trào nào quân xuống sâu xuống đều âm lặn sang ngạn, lắng tiếng động. vọng lại, mặt mặt xa. tả tay đất tỏ áp bờ bộ ở lại nữa quân thám về báo giặc còn cách ta vài chục dặm thượng tướng cho phép quân được hút thuốc lào nhưng không được để lộ ánh lửa lại cho quân được phép vào trong khoang thuyền ngủ ngồi nửa khắc canh giờ lệnh vừa ban xuống mùi khói thuốc hăng nồng phẳng phất khắp đó đây và ngay lập tức những người lính vừa ôm vũ khí vừa ngủ lăn lóc mặc cho gió bấc lạnh buốt như cào da xé thịt khoảng giữa giờ hợi quân thám về báo giặc chỉ còn cách ngã ba bạch hạc non hai chục dặm nhưng chúng đi thận trọng hơn chứ không đi nhanh như các đoạn trên trần nhật duật sai đánh thức binh sĩ dậy và phải vào ngay các vị trí sẵn sàng chiến đấu sang đầu giờ tí mưa tạnh hẳn không khí vẻ như ấm hơn bầu trời trong lại và sáng dần lên thoáng lát mây mù phủ trắng trời chỉ cách m ư i bước chân là không còn nhìn rõ mặt nhau nữa lớp lớp những mảng mây trắng nhẹ như khói bồng bềnh trôi không còn phân biệt đâu là mặt sông đâu là bờ bến từng vào sinh r a tử đương đầu với các tướng giặc khét tiếng hung bạo từ những năm hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi chưa bao giờ trần nhật duật cảm thấy hồi hộp như lúc này thượng tướng có cảm giác như trời đất đang tỏ lộ sự giận dữ với kẻ ác che chở cho người thiện và dường như hồn thiêng sông núi cũng dâng hiện về phù giúp con cháu vững tâm đánh giặc nên mới tạo ra được thời tiết như thế này thời tiết này là che mắt giặc thượng tướng chỉnh lại chiếc mũ đâu mâu khâu ghép bằng bốn lần da dê có đuôi phủ kín gáy và nắn lại tấm giáp hộ tâm rồi đứng nghiêm trang mặt ngửa lên trời vái năm vái lại cúi xuống đất vái năm vái và lầm rầm khấn xin trời đất chứng cho dân đại việt hiếu hòa mà bỗng dưng trong bốn năm giặc nguyên tàn bạo hai lần xâm lấn gây không biết bao nhiêu tội ác man dợ xin hoàng thiên hậu thổ phò trợ dân tôi đánh tan loài quỷ hôi tanh để giữ yên bờ cõi bảo vệ giống nòi xin anh linh các liệt tổ và hồn thiêng sông núi độ cho toàn dân sức mạnh đánh bại kẻ thù đâu đó từng đàn vạc bay ngang trời đánh rơi mấy tiếng kêu thàng thốt và chốc chốc lại có đàn vịt trời bốc bay và tiếng đập cánh vào không gian tĩnh lặng bỗng tiếng sóng r ộ i ầm ào tiếng vó ngựa d ậ p d ồ n và cả tiếng người nói hòa vào với tiếng sóng nước mỗi lúc một rõ hơn to hơn thượng tướng biết giặc đang ló khúc đầu vào trận địa ông đã mai phục sẵn và giờ khắc đi vào lịch sử của ngã ba sông này đã sắp điểm dường như hàng vạn quân sĩ của ông đang đ í n thở xương cung chờ tiếng pháo lệnh bất chợt một tiếng nổ ầm vang như tiếng sấm rồi tiếng chiêng tiếng trống đồng tiếng kèn đồng loạt khua vang tạo thành một sóng âm rồn rập rồn rập và hàng trăm quả pháo thăng thiên d ạ c h bức màn xương trắng xóa soi rõ đoàn thuyền giặc đang ngỡ ngàng nhốn nháo và cả đám quân kỵ của giặc ở phía bên kia sông cũng đang lọt vào tầm ngắm của các cung thủ đại việt lập tức hàng ngàn mũi tên bùi nhùi bắn trụm vào mấy chiếc xoái thuyền đi đầu của giặc cùng lúc cả trăm chiến thuyền cỡ nhỏ của quân ta đang ẩn nấp ven bờ bãi ngòi lạch nhất tề s ô n g ra đánh x á p lá cà với thuyền giặc mấy chiếc xoáy thuyền của giặc đang đùng đùng bốc cháy và có nguy cơ cháy lan sang những chiếc khác quân chúng đang nháo nhác dập lửa cứu thuyền những chiếc đi sau không hãm kịp nên đâm vào nhau chiếc thì vỡ mũi chiếc thì thủng mạn và chúng cứ dính bện vào nhau không quay trở được trong khi lửa ở các thuyền bên cứ bốc cháy đùng đùng và quân đại việt từ các thuyền nhỏ cứ nhằm bóng quân giặc loang loáng trước ánh lửa mà phòng tên độc giặc chết đứa nọ ngã chồng lên sát đứa kia chất thành đống quân đại việt bắc thang dây leo lên thuyền giặc dùng đoàn sai dùng đoàn đao lao vào những tên giặc to lớn hơn mà đâm mà xỉa bọn giặc rất sợ xa chân ngã xuống sông nên thường tìm cách né tránh quân ta nhảy bổ vào ôm ngang lưng giặc trong khi đó các loại chiêng trống kèn tù và từ phía bờ hữu ngạn cứ ẩm vang khiến kẻ yếu bóng vía phải đưa tay lên ôm đầu che tay hoặc đỡ ngực chừng nửa giờ sau thuyền giặc dồn về với số lượng đông gấp bội thuyền của quân ta lúc này giặc đã chấn chỉnh được đội hình hình thành thế bao vây quân ta các thuyền của ta nhỏ hơn nên luồn vào giữa hai khe thuyền của giặc quay chúng lại từng dăm bảy chiếc một mà đánh giặc không thể thực hiện được ý đồ của chúng là dùng thuyền lớn với số lượng áp đảo để vây quân ta lại mà bắt sống lúc này các thuyền cháy đã chìm n g h ì m quân bộ của ta từ trên bờ lại n h ầ m vào các thuyền tới sau của giặc mà bắn tên lửa trong khi hậu quân của giặc bị thiêu cháy thì tiền quân của giặc đã bị quân ta kéo xa về phía ngã ba sông nơi đó mặt nước mênh mông quân bộ và quân kỵ của giặc chỉ bó tay đứng nhìn và thỉnh thoảng có chiếc thuyền nào đó tháo chạy về phía bờ tả ngạn thì quân kỵ quân bộ l ă m l ă m bảo vệ Được dặn dò tên ừ trước, thuyền của quân ta tuyệt của h quân n i không đuổi theo giặc về phía những tảng ngạn. Cả những người lính khi đã dìm chết giặc đuổi người Cả về bờ lửa í n nước, nếu không trở lại thuyền được, cũng chỉ lặn hoặc bơi về bờ, hiểu ngạn. Tên h khi chết chỉ hoặc hiểu giặc dưới lại bơi đã được, dìm trở ở l về bờ, còn gọi là tên bùi nhùi cấu tạo gồm diêm tiêu trộn với bùi nhùi bùi nhùi là loại mùn s ơ m dạ dễ cháy khi mũi tên cọ sát với vật rắn sẽ xiết ra lửa và bốc cháy giặc rất sợ loại tên này của quân ta quân ta đã kéo thuyền giặc đứt thành mấy đoạn nhưng chúng đều cụm lại với nhau để chống cự khi ta kéo được giặc ra giữa ngã ba sông thì âm thanh trên bộ cứ mỗi lúc một rộ lên khủng khiếp và khi các tiếng c h ố n g đồng tiếng chiêng vừa ngưng khua thì lập tức có tới cả vạn tiếng hò đồng thanh sát thát sát thát sát thát Tiếng sát thát tiếng trống thay trời mặt một loạt tiếng nổ dầm trời như tiếng xét chiêng Lại nhau huyên náo sóng sông. nổ như ngàn và và và làm làm cứ cả cả dậy bầu dầm quân ta vẫn áp sát giặc nhảy lên cả những chiếc thuyền lớn của giặc mà đánh nếu giặc tập trung chặn quân ta ở mỗi thuyền thì quân ta lại leo lên từ đằng lái và đánh vào sau lưng nó khi thuyền giặc b kéo tới với số đông áp đảo thì tất cả quân ta đều bỏ thuyền nhảy ào xuống sông chưa một tên giặc nào dám nhảy theo quân ta bởi chúng rất sợ tài bơi lặn của người giao chỉ chúng thường phao ngôn trong đám quân người hán rằng quân giao chỉ có thể đi chìm trong nước cả ngày không cần ngoi lên để thở và quân giao chỉ có thể đang đêm đục đáy thuyền làm đ á m thuyền giết chết đối phương trong lúc đang ngủ là chuyện bình thường chính những lời đồn đại ấy mà giặc sợ quân thủy của ta như sợ thần hà bá hà bá là thần đứng đầu trong các loài thủy tộc và thủy quái đúng lúc hàng ngàn quả pháo thăng thiên vừa vụt tắt thì từ nhiều phía chiến thuyền của quân ta lại xông ra tiếp chiến đây là số quân tiếp viện đông tới một vạn lúc này thượng tướng trần nhật duật mới tung thêm vào trận trong số một vạn quân này chia làm hai cánh do các tướng hà anh và lê thạch tổng quản tướng lê thạch dẫn năm quân trên hai mươi năm chiến thuyền lao thẳng vào trung tâm quân giặc với hàng trăm thuyền lớn nhỏ chúng đang quây trụm vào nhau ở giữa ngã ba sông để chống đỡ với quân ta đoàn thuyền của lê thạch như một mũi khoan nhọn hoắt khiến thuyền giặc phải giãn ra về hai phía tựa như chiếc xích sắt vừa bị đứt tung một mắt tướng quân ta sẽ xông vào cái vòng vây giặc vừa hé cửa viên hữu thừa a dúc tên tướng mông cổ đã bị trần nhật duật đánh cho thua liệng xiềng cũng trên khúc sông này với cách đây bốn năm trước y hạ lệnh cứ để cho thuyền giao chỉ lọt vào rồi khép chặt vòng vây bắt sống lê thạch không những không bị giặc lừa mà ông cho quân đánh giáo g i ế t khúc đầu khi giặc vừa tỏa ra với tất cả các thứ khí giới lợi hại như hỏa tiễn bắn lên để soi tìm giặc rồi hàng loạt tên bùi nhùi bắn vào một điểm cho thuyền giặc bốc cháy chỉ cần một hai thuyền giặc bốc cháy là đủ ánh sáng để quân ta dùng nỏ liên châu vãi tên về phía quân giặc không một bóng quân nào của giặc thấp thoáng bên ánh lửa mà không nhận được một vài mũi tên t ầ m độc hỏa tiễn là pháo sáng trong khi tướng lê thạch và quân sĩ của ông đang gan góc quyết chiến với giặc thì tướng hà anh cùng năm quân và hai mươi năm chiến thuyền lại chọc thẳng vào sườn bên hữu của giặc buộc chúng phải giãn ra để thủ hiểm và như vậy cả hai tướng đã tháo tung chiếc xích khổng lồ của giặc ra và hai tướng đang quây khoảng năm sáu mươi chiến thuyền của giặc lại mà tiêu diệt Đô tướng Nguyễn Khói cưỡi trên một chiến thuyền nhỏ s ô n g sáo chỉ huy quân đánh địch và giữ liên hệ chặt chẽ với thượng tướng t r i ê u văn vương cùng với số quân tiếp ứng hai vạn quân đã g i à n trận từ trước vẫn đang bám sát giặc mà đánh nhiều chiến thuyền lớn của giặc đã bị quân ta đột nhập đánh giết tơi bời giặc phải dồn tụ về phía khoang lái chúng tựa lưng vào vách thuyền tựa lưng vào nhau chĩa ráo nhọn ra bốn phía để chống đỡ Quân ta ném hoảng ta hỏa hộ vào Giặc lửa bốc loang loáng cháy trùm lên khoang lái vừa à hàng tài đang đại đậy lan về phía ta mang quan thuyền Quân ta nhất loạt nhảy ôm xuống nước bỏ hàng sắc giặc với chiến thuyền mang hiệu cờ đại nguyên chìm dần như một chiếc quan tài không nắp giặc cháy mặc sắc cờ Chìm chiếc hiệu loạt về Với v mũi ôm trăm một Bỏ khai chiến quân ta đánh đòn phủ đầu rất gấp khiến giặc trở tay không kịp quân lính hoảng loạn lại không quen thạo sông nước nên chúng bị tiêu diệt khá nhiều có tới cả chục chiến thuyền giặc bị quân ta ép sát vào bờ hữu ngạn Số trong h phần thuyền đánh chìm u quân xuống y này đáy ề n lớn còn sống, sông. lại giặc giết, bị bị bắt bị t số khi đó phía bên tả ngạn đám quân kỵ của giặc cứ xa dần với quân thủy vì mà sông lúc này trở nên bát ngát bầu trời vẫn mờ mịt như bị bịt mắt khiến các tướng giặc như a tai mang khu d a i những danh tướng lẫy lừng tay chân thân tín của hốt tất liệt được phái đi chợ giúp cho thoát hoan mà bây giờ tướng giặc mang khu đai cho quân đi sát mép sông lắng nghe động tĩnh sẵn sàng dây thừng thòng lọng để ứng cứu cho đám quân t h ủ y khi cần mang khu đai và a tai thả lỏng cương cho ngựa đi nước kiệu dọc theo hàng quân mà lòng đầy bực bội vì rằng quân khỏe ngựa tốt gặp khi giao tranh thì lại thúc thủ như lũ gà què mang khu đai cho ngựa đi song hành với a tai y nói với vẻ bực giận quân giao chỉ giảo quyệt chúng chọn đúng lúc trời mùi ư ơ n g và giữa mặt sông lớn để chặn đánh quân ta khiến kỵ đội thiện chiến của ta trở nên vô dụng nếu giữa ban ngày trời quang mây tạnh nơi đồng ruộng khô giáo ta thề sẽ giết hết bọn chúng không cho một t u y n à o được sống nếu bắt được trần nhật duật ta phải mổ bụng xem gan mật nó to đến mức nào mà dám chống lại thiên binh kháng mệnh thiên triều nhưng trần nhật duật biết ta chỉ có thể làm tiêu hao chứ chưa thể tiêu diệt được toàn bộ quân giặc trong trận đầu đấu sức này và trận đánh đã kéo từ đầu giờ tí nay cũng tới nửa giờ xỉu rồi ông hạ lệnh thu quân Tướng giặc và loại tinh tường xảo quyệt, khi hiệu chống, hiệu khác, thể thêm phương lớn nghe chống, kèn chúng nghi binh quân đánh lớn hơn nữa. giặc loại khi hiệu hiệu hơi đối lui hoặc khác, có và là xảo sẽ À、giúp ngầm sai các đô thấy ư ớ n g p ả chảy i khi giao bùa bắt quan vây thuyền đón lõng chặn l Chờ khi thuyền quan giao chỉ tháo chảy, Thì chặn bắt lấy. Thấy phía thuyền giặc chuyển dịch khác thường trần nhật duật sai hơn ba chục chiến thuyền nhỏ mỗi thuyền chỉ để khoảng m ư ờ i tay trèo lái giỏi xông thẳng vào giữa trung quân của chúng trong khi đó thì kèn trống lại thúc inh ỏi như thể hiệu lệnh tiến công và tiếng hô sát thát sát thát lại dội vào tay giặc Như những mũi tên tẩm độc. Quả nhiên đội thuyền nhỏ của quân mũi tẩm đội ta độc Đã của Quả lúc giặc ầ này bờ tả ngạn v hơn ba mươi chiến thuyền nhỏ của ta đã kéo được vòng vây giặc về gần bờ sông phía tả ngạn đúng lúc đó các tướng đê thạch hà anh nhô đầu lên quan sát quang cảnh trận địa không ngờ giặc đã rình dập và từ đâu đó hai chiếc thòng lọng chụp xuống quăng đúng cổ và hai ông bị quân mông cổ bắt sống chụp thòng lọng là một ngón đòn sở trường của đám kỵ binh mông cổ đã được hưng đạo dạy cách tránh rất kỹ trong binh thư yếu lược vậy mà h a i viên đô tướng lại là nạn nhân đầu tiên mặc dù hai ông đã chỉ huy quân sĩ đánh giặc hết sức kiên cường và dũng cảm đảm bảo thắng lợi trọn vẹn cho tới khi rút quân trời đổ mưa nặng hạt rồi tạnh hẳn Mặt trời l ê ngã rụt rè, chiếu u x ố n n g ba sông ngồn ngang thuyền đắm, và các cột bùm, lúc lắc như những bàn lên vọng. Ngã ba sông tay ba cột chết một tuyệt cách buồm đuối, kêu cứu đắm, lắc và các lúc kẻ dơ rộng là thế mà phủ kín những mảnh ván thuyền s ạ p thuyền môi thuyền cùng những lá buồm còn bám với cột cứ dập sềnh trên mặt nước kể cả những xác giặc cộn lại thành bè bu bám quanh s á c những con thuyền chìm và trên trời lũ quạ đen đã kéo về từng bầy lượn lờ trên đống xác chết rồi chúng xà xuống đậu trên các cột buồm thả ra những tiếng kêu quà quạ như tiếng reo vui các tướng nguyên nhìn chiến trường ngổn ngang thuyền đắm và xác chết lòng đầy ngao ngán và dường như chúng còn chưa hết hoài nghi về những gì đã diễn ra trong đêm qua mang c h u đai buột miệng đúng là Một cơn ác mộng. bọn lê tắc nguyễn lĩnh ở lại tư minh nghe đại quân của thoát hoan đã qua cửa ải nội bàng vào chiếm vạn tiếp hưng đạo cùng quân trần không cự nổi phải trốn tránh vào rừng lê tắc nóng lòng muốn về nước để tham dự việc tái lập triều đình do chiêu quốc vương trần ích tắc đã được hốt tất liệt thiên tử nhà đại nguyên phong làng An Nam quốc vương. đội quân sau rốt vào đại việt tập hợp các quân ốm yếu mới khỏi quân bị lạc gồm năm ngàn tên do hầu đô sự đạt vạn hộ tiêu vạn hộ và thiêm sự lê yến cầm đầu lê yến còn được chiêu quốc vương ủy thác con nhỏ là trần dục mới chín tuổi tước đại thúc hầu về nước đám quân vét này được trang bị đầy đủ khí giới lại thêm hai trăm quân kỵ hộ tống và vài chục ngựa thồ đi theo lũ lượt qua biên ải như đi vào chỗ không người nên chúng càng dương dương tự đắc lê tắc rất tin vào sự toàn thắng của đại quân thiên triều vì rằng tắc đã tận mắt thấy đất nước trung hoa bao la của nả vô số kể mà người tài đâu có thiếu nhưng nhà đại tống cuối cùng bị người mông cổ thống trị lại như ngày còn ở thăng long tức là Trước khi có cuộc khi xâm lại như đại việt sau khi đã gồng mình chống trả đại quân trong trận chiến năm ất dậu xem ra đã kiệt sức cho nên lần này sự nghiệp chinh phục của trấn nam vương chắc sẽ sớm viên thành mà ngôi nước đưa về cho chiêu quốc vương đã được thiên triều an bài như là một thiên mệnh v à lại nếu việc lập quốc sớm thành tiệu sao ta chẳng có một chân trong t r i ề u chính vì rằng ta cũng là người có công cùng với trần kiện đem cả vạn quân binh ra đầu hàng nguyên soái t o đô khiến thế cuộc của vua trần và hưng đạo trở nên trung chiêng nghiêng đào và sau trần kiện là trần ích tắc ra hàng kéo theo không biết bao nhiêu người trong hoàng gia hoàng tộc như trần tú hoãn trần lộc và cả mấy vạn quân và nhiều người khác cùng theo nhau ra hàng vừa đi đường lê tắc vừa nghĩ đến một ngày mai tươi đẹp cùng hưởng phú quý với chiêu quốc vương nhưng cái hận mất vợ mất con trên đường sang t r ầ u thượng quốc thời không bao giờ có thể nguôi quên mai đây khi mọi việc đã yên ổn ta phải tra xét cái trận tháng tư, n ă m ất dậu kẻ nào đã cầm quân phục đánh minh lý tích ban trên ải chi lăng ngăn cản những người có trí ra hàng và đang trên đường sang bắc quốc để vào đại đô c h â u thiên tử trận ấy trần kiện đã bị bắn chết trên bình ngựa ta phải ôm xác ông ta chạy mấy chục dặm về tới khâu ôn mới dừng lại mai táng đoàn quân năm người qua ải nam quan vào lạng châu lại qua ải chi lăng mọi sự đều yên ổn không một bóng quân nam nào lởn vởn kháng cự ly tắc và cả bọn thiêm sự lê yến cùng tiêu vạn hộ đạt vạn hộ cứ ung dung ngày đi đêm nghỉ tựa như một cuộc viễn hành du ngoạn trên đường đi họ đàm đạo đủ thứ từ văn chương lịch sử đến phong cảnh và cả sản vật nữa khi nghe lê tắc nói về phong cảnh nước nam hùng vĩ sản vật chân quý như trầm hương đồi mồi rồi mỏ vàng mỏ bạc mỏ đồng không thiếu một thứ gì và nhiều vô kể bọn vạn hộ vô cùng thích thú và trong tâm can chúng lòng tham đã khởi mong sớm đến đại bản xoanh của c h ấ n nam vương ở vạn kiếp vừa ra mắt ngài vừa chúc một đ ă m mới đại thắng và nhận bát rượu lộc đầu xuân do ngài ban tặng sớm dậy t r à nước xong ăn sáng rồi cả đoàn quân thung dung tiến vào ải nội bàng hầu đô sự và một trăm quân kỵ dẫn đầu cùng với hai quân bộ đạt vạn hộ tiêu vạn hộ coi ba quân đoạn hậu cùng với một trăm quân kỵ nội bàng là ải quan trọng nó là tiếng đồn của vạn kiếp nay đại quân đã chiếm đóng vạn kiếp nội bàng coi như bỏ ngỏ vì vậy hầu đô sự cứ cho quân đi nhẩn nha để giữ sức quân các kỵ binh đi nước kiệu quân cung thủ thì tên bó lại nhét chặt vào giỏ đi cho đỡ sóc dọc đường quân lính còn nghênh ngang nhìn cảnh vật nghe tiếng chim bắt cô trói cột hót lạ tai lạ nữa là mùa đông giá rét mà cây cối vẫn tươi xanh bốn bể có tiếng nước chảy từ trong các khe lạch dồn về suối lớn thỉnh thoảng quân lại phải cởi dày lội suối nước suối trong vắt chỗ sâu nhất chỉ tới đầu gối nhưng nước lạnh buốt hơn băng quân lính thấy đều d ù n g mình qua bên kia bờ suối có đứa nhìn xuống hai ống chân khiếp sợ kêu lên d ụ n g hết lông chân rồi cả bọn đều cúi nhìn xuống đôi chân và hết thảy mặt chúng đều tái mét vì sợ hãi Từ đám quân kỵ vẫn ung dung thả nước kiệu đi mở đường quân kỵ vừa đi vừa phải đợi quân bộ theo sau lại một con suối nữa chắn đường đi lũ ngựa vừa lội qua suối còn đang đứng ngổn ngang trên bãi đá ven rừng hầu đô sự ra roi dấn lên vài bước ngựa để ngó đường bỗng nhiên một tiếng nổ xé trời như tiếng xét đánh và hàng loạt tên từ mọi phía đổ dồn vào đám kỵ binh tướng hầu đô sự là kẻ ngã ngựa đầu tiên và đám quân kỵ cả người lẫn ngựa cứ theo nhau đổ lăn trên bãi đá những đứa còn sống hốt hoảng quay đầu ngựa chạy trở lại đâm bổ vào lũ quan bộ nhiều đứa bị ngựa d ẫ m què kêu khóc thảm thiết rắn đã mất đầu đám quân đi sau tháo chạy hỗn loạn nhưng tất cả các nẻo đường đều đã bị quân ta bịt kín quân giặc vừa bị chặn đầu vừa bị khóa đuôi nên không có lối thoát đạt vạn hộ tiêu vạn hộ và thêm sự lê yến cùng hỏi lê tắc nguy tai nguy tai tính sao đây tiên sinh lê tắc lắc đầu đáp vô kế khả thi bất ngờ quá bất ngờ bởi không ai tính đến nước cờ này hưng đạo quả là bậc tướng lão luyện kỳ tài quân giao chỉ thật lợi hại khó lường đạt vận hộ nói đúng là bọn giao chỉ quỷ quyệt tiêu vận hộ nói nhưng phải làm cách nào thoát ra khỏi vòng vây chưa ở đây chờ chúng nó tới bắt trói nằm tù binh sao cậu bé trần dục mặt tái mét ôm chặt lấy lê yến miệng lắp bắp thúc thúc cháu sợ lắm cha cháu ở đâu thiêm sự lê yến ngoái tay lại phía sau vỗ vỗ vào vai đứa trẻ nói không sợ không sợ Đã có các chú với cả với quân che chắn cho cháu. Cha cháu hiện đang ở Đại Bản Doanh của Nam Vương, cách đây Này thăng quân việt đánh rát quá làm thế nào thoát khỏi trùng vây chẳng lẽ tiên sinh quê quán ở đây mà không thuộc đường sao lê yến gặng hỏi lê tắc ghé sát thêm sự lê yến nói nhỏ vào tai có đường hẻm có thể thoát ra nhưng phải chờ đêm xuống và cũng chỉ có thể đem theo vài chục người thôi nếu tham mà dắt díu nhau thì không một ai thoát được đâu tôi biết quân đại việt thường tránh mạnh đánh yếu đánh vào chỗ không ai ngờ tới tôi sẽ mật bàn với đô vạn hộ tiêu vạn hộ để dì tay một số người thôi lê yến đáp nhưng phải kháng cự được tới lúc trời nhập nhoạng trước khi quân đại việt sộc vào đây lê yến gật đầu nói khẽ chắc được bây giờ đã cuối giờ thân rồi nói xong yến bấm ngựa đến chỗ tiêu vạn hộ đạt vạn hộ trời vừa nhá nhem lê tắc lấy la bản ra định phương hướng chờ đêm xuống lúc này quân đại việt lại im ắng không nổi kèn trống không đốt đuốc truy đuổi chắc họ phục tại những nơi quân nguyên có thể mở đường máu thoát ra quân nguyên phải kháng cự suốt một ngày vừa mệt mỏi đói khát Tới lúc này đã chết tới quá nửa tinh thần binh lính rệu rã trong khi đó các tướng đã chọn ra khoảng gần một trăm quân kỵ khỏe mạnh c ù n g tên đao kiếm sẵn sàng nói là để mở đường máu gọi viện binh đến cứu một trong những việc tối quan trọng trong đánh thắng quân nguyên mông lần thứ ba chính là tiêu diệt đoàn thuyền tải lương của giặc do trương văn hổ một tên cướp biển được k hốt tất liệt tin tưởng giao chỉ huy nhân huệ vương trần khánh dư được quốc công tiết chế hưng đạo vương trần quốc tuấn giao phó cho toàn quyền trông coi miền đông hải từ mũi ngọc sơn về tới vân đồn ông tìm cách xem đánh thế nào để giặc tăng phần kiêu ngạo coi thường quân ta ông đã nhận thêm quân lệnh của quốc công Phải đến đây thì chuyên mục đọc truyện cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe